Thầy giáo hỏi học sinh Ai lấy cắp nỏ thần của anh Dương Vương? Cả lớp im lặng, thầy chỉ một trò Em có biết ai lấy nỏ thần của anh Dương Vương không? Trò sợ sệt đáp Dạ không phải em Vừa lúc đó thầy hiệu trưởng đi qua Thầy giáo bực mình, liên nói với hiệu trưởng Anh xem, học trò bây giờ tệ quá Hỏi ai lấy cắp nỏ thần của anh Dương Vương mà cũng không biết Hiệu trưởng gật vù Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo Rồi tôi nói ban gián hiệu xuất quỷ đền cho Quá Đừng làm rừng men lên, mang tiếng chết Ai ôi mà